Lý Ẩn. Tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Lý Ẩn nói như vậy hoàn toàn không phải muốn tự gạt mình gạt người. Trên thực tế, hắn hiểu rất rõ đề điểm mà huyết tự chỉ thị chí định khủng bố đánh c cỡ nào. Cho dù là hắn cũng đã rất nhiều lần giật mình bừng tỉnh từ trong ác mộng. Hơn bất cứ người nào sống trong tòa nhà trọ này, hắn là người quý trọng sinh mạng con người nhất. Nguyên nhân tất cả là vì cha mẹ của hắn. Lần đầu tiên gặp bác sĩ Đừng Lan Huyễn trong nhà trọ, thời điểm y bộc lộ sự sùng bái đối với phụ thân Lý ẩn. có thể nói trong lòng Lý Ẩn chính là mặn ngọt pha lẫn sự đắng cay chua chát. Bác sĩ. Bất luận thế nào Lý Ẩn cũng không muốn làm một bác sĩ. Khi còn bé, hắn vô cùng yêu thích nghề bác sĩ. Đã kết lần đó đến nay, hắn vẫn không cách nào mà quên được. Nhưng cũng vì lần đó nên mới có hắn bây giờ. Phụ thân của Lý Ẩn là Lý Ung. Lúc đầu vốn chỉ là một bác sĩ ngoại khoa thực tập ở bệnh viện Chánh Thiên. Những năm đó vị trí công tác điều do nhà nước điều động, mà ngành y khoa lại càng khắc khe hơn các ngành khác. Phụ thân học tập Tây y, ông ấy cứ một lòng hy vọng có cơ hội được ra nước ngoài tu nghiệp, hy vọng có thể không ngừng thăng tiến. Đúng lúc đó, ông ấy và con gái người sáng lập bệnh viện Chánh Thiên cũng chính là mẫu thân của Lý ẩn đã gặp nhau. Lúc đó, quy mô của bệnh viện Chánh Thiên cũng được tính là lớn. Tuy là bệnh viện tư nhưng đứng đằng sau nó là cả một đại gia tộc, tài lực hùng hậu đã biến bệnh viện Chánh Thiên thành một bệnh viện lớn nổi tiếng ở thành phố Ca. Phụ thân thì cũng chỉ là một bác sĩ thực tập rất rõ ràng. Nếu chỉ dựa vào sức lực cá nhân thì rất khó thăng chức Cho nên ông ấy tiếp cận mẫu thân, cố gắng bằng mọi giá phải bắt nhốt bằng được trái tiêm thiếu nữ, mà mẫu thân là con một, nếu được kết hôn với bà thì chẳng gác nào nắm giữ được toàn bộ quyền hành kinh doanh ở trong bệnh viện. Dù sao, bệnh viện cũng là công việc kinh doanh của gia tộc, khẳng định rất coi trọng vấn đề kế thừa. Lúc đó, vì theo đuổi mẫu thân, có thấy nối phụ thân gần như đã tiêu hao tất cả tâm lực, rốt cuộc cũng đã khiến cho mẫu thân đã yêu ông ấy. Sau đó thuận lợi kết hôn và cũng thành công chiếm lấy cơ hội đi ra nước ngoài du học và cuối cùng tốt nghiệp về nước. Tiếp theo nhờ viện trợ hỗ trợ nên đã nhận được mấy ca phẫu thuật, kết quả đều thành công rực rỡ. Và cũng chính vì thế phụ thân của Lý ẩn mới lên như là diều gặp gió, và chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 3 năm, từ một bác sĩ thực tập đã biến thành một bác sĩ tiếng tăm nhất của bệnh viện. Lúc đó tất cả mọi người đều biết rất rõ, viện trưởng tương lai của bệnh viện chính thiên nhất định phải là Lý Ung chứ không ai khác. Thời điểm Lý ẩn sinh ra, phụ thân đã trở thành giám đốc khoa ngoại, nhưng mà với thân phận của ông đến viện trưởng cũng phải nể mặt ba phần. Thời gian dần dần trôi, phụ thân cũng dần dần được thăng tiến. Lục Lý ẩn còn bé, rất là sùng bái phụ thân, cũng biết trong tương lai phụ thân nhất định sẽ trở thành viện trưởng bệnh viện chính thiên, cho nên lúc nào cũng có cảm giác mình phải thật cho xuất chúng. Thậm chí từ nhỏ hắn đã bắt đầu đọc sách y học Hy vọng trong tương lai có thể trở thành một bác sĩ tài giỏi giống như phụ thân. Những cuốn sách hắn đọc không chỉ riêng sách ngoại khoa, còn có cả sách nội khoa như là sách thần kinh, sách tai mũi họng. Hơn nữa với trí nhớ đặc biệt bẩm sinh, tới lúc gần 5 tuổi, tri thức y học của hắn đã hơn rất xa so với những bạn bè cùng trang lứa. Lúc Lý ẩn lên 6, viện trưởng Đường Chất đã về hưu. phủ thần rốt cuộc tội nguyện, lên chức tân viện trưởng. Sau khi ông ấy nhậm chức, liền thẳng tay tiến hành cải tổ, đổi rất nhiều bác sĩ đi, đổi nhà cung cấp vật phẩm và thiết bị y tế, cũng bỏ ra rất là nhiều tiền để quảng cáo bệnh viện trên tivi. Lý ẩn nhớ rất rõ lúc nhỏ xem tivi, mỗi ngày đều có thể bắt gặp vô số hình ảnh quảng cáo về các khoa của bệnh viện Chín Thiên. nhưng là chỉnh hình phụ sản. Có nhiều mẫu quảng cáo dài đến hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng quảng cáo thực chất vẫn chỉ là quảng cáo. Mỗi một quảng cáo đều là một đám diễn viên cùng nhau mà diễn trò, rồi đóng vai người bệnh sau khi được điều trị hoàn hảo đến cảm ơn bác sĩ này, bác sĩ nọ. Mà cuộc cải tổ của phụ thân đã dẫn đến một số bác sĩ phản đối. Đầu tiên dĩ nhiên là những bác sĩ bị cho là thôi việc kia. Rất nhiều người đều cho rằng phụ thân cố ý xây dựng vay cánh cho mình ở trong bệnh viện. Những người có ý kiến với cách làm việc của ông ấy đều bị thanh trừng hết. Hơn nữa đa số bác sĩ bị mất việc đều là bác sĩ trung y. Phụ thân tự hồ cố ý muốn biến bệnh viện Chánh Thiền thành một bệnh viện thuần Tây y. những người học Tây y như ông ấy tự hồ không hề tin tưởng vào Trung y. Từ đó về sau bệnh viện cũng không còn bác sĩ nào kê toa thuốc Trung y nữa. Mà chuyện đột ngột thay đổi nhà cung cấp dược phẩm và thiết bị y tế càng làm cho nhiều người dị nghị, bởi vì tất cả đều chuyển hết về cùng một nhà cung cấp do phụ thân chỉ định. Hơn nữa giá cả dược phẩm và thiết bị y tế so với lúc trước thì nó cao hơn rất nhiều lần. Lấy anh khi còn nhỏ đối với những chuyện này cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn càng trưởng thành thì lại càng hiểu rõ con người của phụ thân mình. Mà thứ hắn hiểu rõ đầu tiên chính là nhà cung cấp đó nhất định đã lại quả cho phụ thân rất là nhiều cái tốt, thậm chí phụ thân còn có thể yêu cầu đối phương xuất quá đơn với giá khổng lồ. Tham mồ tiền trên lại Nếu như chất lượng vật phẩm rõ ràng không có chênh lệch, tại sao cứ nhất định phải chọn nhà cung cấp đó để làm gì? Hơn nữa đó cũng không phải là nhà cung cấp nổi tiếng. Còn đối với Lý Ảnh, thì đây mới chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng. Chế độ bảo hiểm y tế ngày xưa không có phổ biến như ngày nay, vấn đề người nghèo rất khó khăn trong việc khám chữa bệnh vẫn luôn là nỗi âu lo của rất nhiều người. Vài người bệnh nặng chớ trì kéo dài thì tiền chi phí thuốc men sẽ vô cùng đáng sợ. Huống chi sau này Lý ẩn đã điều tra được, cái bệnh viện viết hóa đơn cho bệnh nhân trong đó có rất nhiều khoản chi phí phát sinh, làm chi phí điều trị lại tăng cao thêm và cuối cùng khiến cho gia đình người bệnh càng lúc càng mất khả năng để chi trả. Tuy chi phí thuốc men đắt đỏ, nhưng do điều kiện về mọi mặt của bệnh viện Chính Thiền, nên bệnh nhân vẫn phải lựa chọn nơi này để làm nơi điều trị bệnh tình. Dù sao nhà có phụ thân tuyên truyền, bệnh viện Chính Thiền sớm đã trở thành một bệnh viện nổi tiếng nhất ở thành phố Ca. Và Lý ẩn không thấy nào quên được đêm hôm đó. Đêm đó, hắn bị cái thanh năm cải nhào mà đánh thức dậy. Ra khỏi căn phòng của mình, từ trên bậc thang nhìn xuống phòng khách huyên náo ở bên dưới, Phụ thân, mẫu thân đều đang ngồi trên bộ ghế salon bằng da. Và trước mắt là một nam thanh niên trẻ tuổi đeo mắt kính. Thanh niên kia Lý ẩn đã từng nhìn thấy, đó là bác sĩ trong bệnh viện của phụ thân. Nói cái gì? Phụ thân đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: "Bọn họ muốn kiện bệnh viện của chúng ta sao?" "Viện trưởng à, ngài không thể nào khoanh tay mà ngồi nhìn được." Bác sĩ đeo kính kia nói: "Lúc đó tôi hoàn toàn làm theo chỉ thị của ngài. Hôm đó thời điểm lão thái thái đó phát bệnh, tôi đã xin chỉ thị của ngài xem có nên lập tức tiến hành phẫu thuật hay không, nhưng cũng chính miệng ngài nói: "Không thanh toán hết chi phí điều trị, còn nợ thì không cần phải giải phẫu." Lúc đó con trai bà lão đã quỳ xuống van xin tôi: "Y có cần đi bán thận cũng sẽ thanh toán hết chi phí thuốc men cho chúng ta." Bác Cầu xin chúng ta hãy lập tức phẫu thuật ngay. Sau đó không phải anh đã tiến hành phẫu thuật rồi hay sao? Lúc đó phẫu thần chỉ nuốt mày nhạt khối, khuôn mặt tĩnh như không, khiến cho Lý Ảnh thấy tim mình lạnh buốt. Nhưng lúc đó đã trì hoãn hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bác sĩ đeo kính quát ầm lên, "Viện trưởng, ngài nói tôi bây giờ phải làm sao đây? Cái chết của lão thái thái, tôi hoàn toàn không có trách nhiệm." tất cả đều do trí thị của viện trưởng ngài. Một khi bọn họ mà kiện bệnh viện, nếu viện trưởng ngài vì chối bỏ trách nhiệm mà đổ hết lên trên đầu tôi thì anh định quy hết tôi đấy à? Lúc đó phụ thân toát ra bá khí hùng dũng nói: Anh nói xem là ai đại bạc anh. Bình thường anh nhận phong bì của gia đình bệnh nhân, mỗi một lần không phải tôi đều mở một mắt, nhắm một mắt cho anh đó sao? Nếu anh dám nói những lời thừa thải với truyền thông, anh cũng không xong đầu đấy. Ngài Lý Ung, ngài hiếp người quá đáng, thôi đủ rồi. Lý Ung tiếp tục nói, thật ra không có gì không thể giải quyết được, bệnh viện mỗi ngày không phải có nhiều người chết rồi hay sao? Hơn nữa người chết còn là một lão thái thái, không phải bây giờ quốc gia đang nói gánh nặng người già là nghiêm trọng hay sao? Đừng có ngạc nhiên. Tôi kinh doanh bệnh viện cũng không phải ngày một ngày hai. Dù sao anh cũng không phải là không có phẫu thuật thì anh sợ cái gì? Tôi và tổng biên tập Tiểu tổng biên rất là thân. Tôi chỉ cần nói với ông ta cho đăng một bài nói rõ gia đình bệnh nhân cố tình gây chuyện, không được hay sao? Bọn họ có chứng cứ gì nói chúng ta trì hoãn thời gian để phẫu thuật chứ? Lúc này máu thân cũng phụ họa nói: "Bác sĩ La An Ninh tâm đi. Con trai bệnh nhân không quyền khống chế. Từ nơi khác đến làm công, y đã biết cái gì? Chỉ sợ tiền thuê luật sư còn không có nữa là. Chúng ta sẽ kiếm cách để bàn bạc. Cuối cùng không phải là vì tiền hay sao? Dù cho có kiện thắng cái bệnh viện, chúng ta cũng chỉ có thể đền tiền mà thôi, chứ có làm mẹ của y sống lại được đâu. Nói thì nói như vậy, Nhưng mà tôi đã nói rồi, không có chuyện gì đâu." Phù Thần lại tiếp tục nói, "Anh đó lo mà thúc giục Tiểu Lou một chút, hội nghị y học thường niên 3 tháng sau, Bại Lũng Văn mà nói cầm dạo cho tôi, phải cố gắng viết cho thật tốt. Tiểu Lou là một nhân tài, nhưng mà tính tình đúng là quá cứng đầu, nếu không phải vợ nó bị nhiễm trùng đường tiêu, để tôi giúp nó thanh toán chi phí điều trị." chưa chắc nó đã chịu giúp tôi. Thời điểm Lý ẩn nghe hết tất cả và toàn thân chỉ cảm thấy rét buốt đồng cứng. Cầm đau là ý gì nhỉ? Và hắn hoàn toàn đã biết rõ. Vừa rồi phụ thân còn nói cái gì? Già rồi thì phải chết hay sao? Lão đó đáng chết hay sao? Dùng tiền thì có thể đổi được mạng người hay sao? Phụ thân không phải là bác sĩ hay sao? Ông lên truyền hình quảng cáo, không phải luôn miệng nói bác sĩ của bệnh viện Kính Thiên đều là lưng y như từ mẫu, nhất định khiến cho bệnh nhân cảm thấy sự ấm áp của gia đình đó hay sao? Toàn bộ đều là nói dối. Vài ngày sau Lý Ẩn vẫn tiếp tục chú ý đến vụ kiện tụng, quả nhiên con trai bệnh nhân kia không tiếp tục khởi kiện nữa, mà lại giải quyết riêng với bệnh viện. Nghĩ một chút là biết, nhất định phụ thân đã dùng đánh phương pháp vừa đánh vừa xoa. Kiến y không còn cách nào khác là phải nhận tiền và bỏ đi. Tiểu Ánh à, đọc thấy tin tức vụ này trên mặt báo, phụ thân tươi cười vuốt đầu Lý Ân nói, con phải học tập cho giỏi, tương lai phải tốt nghiệp đại học, đến lúc đó bệnh viện chính thiên sẽ là của con. Mà con phải nhớ kỹ, bác sĩ cũng là một loại thương nhân, hơn nữa so với thương nhân bình thường thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đấy. thương nhân lý ảnh khó hiểu hỏi: "Bác sĩ tại sao có thể giống như là thương nhân được chứ?" Tiểu ảnh à, đừng có nghe theo mấy cái đạo lý cổ hủ ở trong sách đó. Con người sinh ra đều bình đẳng, đó điều là nói nhảm. Nếu thật ai cũng bình đẳng giống như ai thì cha của con có cần phải hao phí sức lực lớn đến như vậy để làm cái gì? Người với người không thể nào có chuyện bình đẳng được. Cứ lấy chuyện này ra làm ví dụ. Nếu gia đình bệnh nhân kia có nhiều tiền, có xa nông nổi như thế này không? Cũng chính là vì không có tiền nên họ mới không có cách nào để chữa bệnh. Bán thân mình nghèo, con lại không biết giữ gìn, bị bệnh rồi lại đi trách người ta. Tiểu ảnh à, xã hội này chính là như vậy đấy, mạnh được yếu thua, bệnh viện cũng chỉ là một nơi để kinh doanh. Kinh doanh Lấy sinh mạng con người ta để kinh doanh hay sao? Con đang nói đùa gì vậy? Được rồi, con còn nhỏ, từng này con sẽ hiểu thôi." Phụ thân Lý Ung lại tiếp tục nói, "Thành tích gần đây của con quả là không tồi, cha rất là hài lòng con. Các kỳ thi tiếp theo, con cũng phải đứng nhất hết cho cha. Con trai của Lý Ung này phải là người đứng trên vạn người." Lý Ẩn cúi đầu thật sâu. Bác sĩ chính là thương nhân, người không phải sinh ra đều bình đẳng, nhân mạng cũng chỉ để dùng kinh doanh. Cái này mà gọi là bác sĩ hay sao? Trời ơi, có tác giả không cảm thấy bất cứ ấy nấy nào với những bệnh nhân của mình không? Lý Ẩn đột nhiên cố lấy giọng khí nói, bọn họ vì xem quảng cáo, tin tưởng vào bệnh viện mình nên mới đến đây điều trị. là tân tưởng tài năng của cha. Tánh mạng mọi người đều là bảo vật, chẳng lẽ không có tiền thì cũng tức là không có quyền được sống sót hay sao? Đó là đương nhiên rồi con." Lý Ùm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói. "Tiểu ẩn, con quá ngây thơ, làm như vậy cũng không phải chỉ làm có một mình cha. Mỗi ngày đều có người chết, chỉ biết những người đó chết ở bệnh viện của cha mà thôi." cha cũng không phải làm từ thiện, bệnh nhân trả tiền cho cha thì cha chữa bệnh cho bệnh nhân. Bất quá chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Nếu không có tiền thì cha không có nghĩa vụ để chữa bệnh cho ai cả. Chính là đơn giản như vậy thôi. Cha làm bác sĩ nhiều năm cũng như vậy rồi. Từ lâu đã quen với cái công việc sống chết của con người. Cứu nhiều hơn một người, cứu ít đi một người thì thế giới này cũng không có gì thay đổi. Cái này chính là quan điểm của người làm phụ thân hay sao? Mà cũng bắt đầu từ ngày đó Lý Ẩn đã hạ quyết tâm. Con sẽ không kế thừa sự nghiệp của cha nữa, con cũng sẽ không làm bác sĩ. Và hắn đã thi hủy tất cả sách vở y học. Nếu như bác sĩ chỉ dùng đồng tiền để cân nhắc tánh mạng, nếu như bởi vì đã quen với việc sống chết của con người mà coi thường nhân mạng, thì nếu như bác sĩ chữa bệnh chỉ thuần túy là cuộc giao dịch, như vậy Lý Ẩn thà rằng không đi làm bác sĩ. Dù sao cũng không phải chỉ có bác sĩ thì mới có thể cứu người được. Lúc trước đăng ký nguyện vọng đi thi đại học, Lý Ẩn đã không chút do dự đăng ký một ngành chẳng có liên quan gì đến y học. Tuy hắn đối với y học vô cùng hứng thú, nhưng mà cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ đi làm một bác sĩ. Hắn không muốn trở thành một thành viên trong cái đội ngũ giờ bẩn đó. Hắn tuyệt đối không hy vọng mình trở thành một bác sĩ không giống bác sĩ mà lại giống thương nhân. Cho dù là muốn làm bác sĩ, Lý ẩn cũng muốn làm một bác sĩ có thể đối xử công bằng với mọi nhân mạng, không cần mỗi lần cứu người thì đều phải nhìn đến đồng tiền mà làm việc. Cho dù không được làm việc trong bệnh viện, cho dù không có thu nhập cao và cho dù không được mọi người hô hào tán dương, Lý Ảnh Thần tuyệt đối không thể trở thành một người giống như phụ phụ thân của mình. Sau này, hắn bắt đầu sáng tác tiểu thuyết trên mạng. Tuy biết về chiến tranh tàn khốc, nhưng mà giữa những hàng chữ vẫn điều nêu bật những phẩm chất tốt đẹp của con người. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tiểu thuyết của hắn có tỷ lệ theo dõi không cao. tiểu thuyết tranh mạng bây giờ từ lâu đã không còn yếu tố nhân tính. Miêu tả nhân vật chính càng tư lợi càng ngang ngược bá đạo thì lại càng được độc giả ồ ái. Bình thường kết thúc một quyển tiểu thuyết, nhân vật chính ít nhất cũng phải giết chét hơn cả trăm vạn người, nhưng mà vẫn sống một cách tiêu diều tự tại mà lại được vạn người kính ngưỡng, vô số mỹ nữ lại hâm mộ. Nhang bạc chín loại này quá thật giống như một phiên bản của phụ thân, khiến cho Lý ẩn có cảm giác vô cùng muốn buồn nôn. "Sao vậy Lý ẩn?" Cậu Hoa Linh Thành nhìn Lý ẩn đang ngây ngô vội hỏi, "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu nghĩ đến xuất thần luôn à?" "Ồ, không có gì." Lý ẩn lắc đầu nói. "Linh Thành, các cậu yên tâm đi, mỗi một người của các cậu Tôi đều sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ. Không đến một khắc cuối cùng thì tôi tuyệt đối không bỏ rơi bất cứ người nào cả. Lúc trước Diệp Khả Hân chết trước mặt mình, Lý Ẩn vẫn còn cảm thấy hối hận. Sau đó gặp gỡ danh Tử Dạ, thì đem bút ký tặng cho cô, giúp cho cô có được những chỉ dẫn cần thiết để tránh được một kiếp. Lần đó chơi cái trò trốn tìm, sau nhiều lần thảo luận cùng với Doanh Tử Dạ, mới tìm ra được sinh lậu cho bác sĩ Đường và Dương Lâm. Bán thân mình đến tột cùng, còn có thể cứu được bao nhiêu người nữa đây? Mà những oan hồn lệ quỷ kia, tuy khủng bố, nhưng nếu so với loại người như là phụ thân, Lý ẩn lại cảm thấy cái loại sau nó còn đáng sợ hơn nhiều. Còn làm cho lòng người lạnh lẽo hơn nhiều. Đúng lúc này Liên Thành đứng dậy nói với Lý ẩn. "Lý ẩn à, Tôi muốn đi toilet. Cậu đi đi. Cậu có thể, có thể đi cùng với tôi không? Lý ẩn hơi sững người. Ngay sau đó đã hiểu ý, hoàn toàn không thấy nào trách điên thành nhát gan. Ở cái địa phương khủng bố như thế này, ai mà dám nửa đêm một mình đi toilet chứ? Hơn nữa trước đây Odagiri Yukiko cũng chính là chết ở trong toilet đấy. Được rồi, tôi sẽ đi với cậu. Tiếp theo, hai người bước nhanh về hướng toilet, dù sao vẫn còn đoạn dịch trích đang ngồi canh gác. Sau khi vào toilet, Lý ẩn đứng dựa bên cửa, Liên Thành lập tức tụt kéo quần, đồng thời nói với Lý ẩn. Tiểu Hàm thật ra là một người vô cùng nhát gan, chỉ có một con bướm bướm cũng có thể hù dọa cô ấy mất cả hồn vía. Tôi biết cô ấy luôn phải cố gắng chịu đựng. Cô ấy vô cùng thống khổ, nhìn bộ dáng cô ấy tôi cảm thấy rất là khó chịu. Liên Thành tu sắt hối hận, nếu tôi không dẫn cô ấy đến thành phố ca thì đã không có chuyện như vậy xảy ra. Chúng tôi lúc nào cũng đã yêu thương lẫn nhau, thế nhưng mà hôm nay lại đổ rồi đổ rồi, đi ẩn các ngang lời y rồi nói. Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Tôi sẽ cố gắng giúp mọi người sống sót, tôi nhất định Ân Linh Thành gật đầu xoay đầu, nói với Lý Ảnh: "Có thể gặp được cậu trong nhà trọ thật sự là quá tốt, đi ở nhà. Nhưng mà vì nguyên nhân gì mà cậu lại từ chối kế thừa sự nghiệp của cha cậu? Cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ rất là xuất sắc đấy." "Không, tôi sẽ không làm bác sĩ. Tôi không có cách nào coi thường nhân mạng, cũng không hiểu phải kinh doanh bệnh viện như thế nào." Lý Ảnh thấy Liên Thành đã xong, vì vậy nắm lấy cái nắm cửa. Thế nhưng, tuy nắm cửa đã vặn mở nhưng nhưng căn bản lại không cách nào mở cửa ra được. Cứ thử đi thử lại nhiều lần, cửa vẫn như cũ, không hề nhúc nhích.